Bách luyện thành tiên. Huyến Vũ. chương 3606 khinh người quá đáng. Các bạn đang nghe chuyện tại chuyện Audi.xyz. Thoải mái nhẹ nhàng tiếng nói chuyện vào cách lỗ tai Huyến Nguyệt Ngạ Nét mặt lại khó coi đến tột đỉnh trình độ. Sơ suốt quá. Chính mình vậy sao sẽ phạm vào như thế ngu xuẩn lỗi. Tục ngữ nói thông minh phản bị thông minh lỡ. Ngọc La Phong đối với chính mình thăng cấp độ kiếp hậu kỳ, xác thật có. Nhiều giúp ích, tuy nhiên làm như Lâm Hiên tự dưỡng Linh Trùng cùng. Hắn vị. Này chủ nhân trong đó, khẳng định cũng là có tâm thần dây, dưa. Tạm thời này trùng liên hệ, không phải chuyện đùa, như là không có. Đoán sai, này Lâm tiểu tử tại Ngọc La Phong trên người, hơn phân nửa. Hả có cấm chế. Kỳ thật, này không ly kỳ ưu tiên bách nghệ Ngự trùng thuật xem như ứng dụng được tương đối rộng khắp mà linh trùng linh trí so sánh thấp là làm được như tay sử dụng bình thường phương pháp là tại linh trùng trên người trùng hạ lợi hại cấm chế điểm này huyễn nguyệt nga vốn là là trong lòng biết rõ ràng có khả năng kẻ trí nghĩ đến nhìn điều nhất cao hứng hắn tự nhiên quên đi việc này. Nghe đứng lên, có phải hay không rất thái quá, nhưng là nhân đều sẽ phạm sai lầm. Nhất là nàng là thăng cấp, đã trải qua chờ đợi gần trăm vạn năm năm, tháng, mặc dù linh trùng Thọ Nguyên dài đăng đẳng dĩ cực, dài như vậy lâu dài. Chờ đợi cũng đem kiên nhẫn làm hao mòn được sợ còn lại không có mấy. Lo lắng hết lòng mới đưa Ngọc La Phong nắm bắt tới tay trong có chút. Đắc ý quên hình, nó cũng là có thể lý giải. Vì vậy phạm vào nhất cái rất cấp thấp sai. Không đem lâm hiên trùng hạ cấm chế xóa sổ lại bắt đầu dung hợp. Nếu như vẹn vẹn một cái con hai cái cũng thì thôi có khả năng nàng. Là đem bình cảnh phá tan thôn phải rơi dùng ngọc la phong chừng số. Lượng vạn nhiều. Như vậy cấm chế tự nhiên cũng chuyển rời đến trên người của nàng. Mua dây buộc mình. Có khả năng hiện tại mới hiểu rõ sở tiền căn hậu quả rõ ràng đã chảy qua chậm nếu không cùng là độ kiếp hậu kỳ mặc dù thần thức cường độ cùng lâm hiên so sánh với sơ lược có không kịp lại chỗ đó có dễ dàng như vậy đã bị đối phương nhẹ nhàng chế phục muốn khóc đã trải qua không còn kịp nữa huyễn nguyệt nga sắc mặt vô cùng vu ám trong lòng còn có chút sờ khóc sờ cười chính mình gặp gỡ thúy vui quá hóa buồn đó là nhất điểm cũng không có sai Vốn là còn muốn như thế, thành công thăng cấp, từ nay trời cao biển. Rộng có khả năng mặc cho nhậm chức chính mình ngao du không nghĩ tới tối hậu. Nhưng lại như là này nhất cái kết quả. Ngươi đến tột cùng tưởng phải như thế nào? Huyến Nguyệt Nga lạnh lùng khai khẩu. Từ thiên đường đến địa ngục cảm thụ, nàng giờ đây xem như nhấm nháp. Đến, ngược lại nhân tại dưới mái hiên còn không thể không cúi đầu. Có khả năng mặc dù là mạng nhỏ nhi đánh đo tại đối phương trong tay. Nàng trong lòng lại như thế nào có thể phúc khí cho nên với tình. Chẳng với lý. Đối lâm hiên đều không có sắc mặt tốt. Đạo hữu không cần tức giận. Lâm mố cùng ngươi trước kia không oán. Ngày gần đây không cửu tự nhiên sẽ không quá phận làm khó dễ ngươi. Chỉ là lâm mố tỉ mỉ tự dưỡng linh trùng. Rốt cuộc là hủy ở trong tay. Của ngươi. Với tình trạng với lý, Lâm mố đều không có khả năng nuốt. Xuống này khẩu khí. Cho nên mới đến nơi này là cùng đảo hữu thương. Lượng bồi thường công việc. Lâm hiên vẻ mặt ôn um hóa thanh âm truyền. Vào trong lỗ tai. Bồi thường. Huyến Nguyệt Nga trởn to con mắt trên mặt lộ ra khó có. Thể tin nổi sắc ngọc la phong sử dụng ngươi nếu trong lòng hiểu rõ. Như vậy cũng có thể rõ ràng Giờ đây tất cả linh trùng đều đã bị ta Thôn phệ dung hợp Ngươi nhượng ta lấy cái gì bồi cho ngươi Chẳng lẽ Nhượng tự ta làm ngươi linh sủng sao Đạo hữu quả nhiên băng tuyết thông minh Lâm mố đúng là nghĩ như Vậy Lâm hiên lớn lối không biết xấu hổ khai khẩu Cái gì Huyến Nguyệt Nga nghe xong Lại thiếu chút nữa đem cái mũi khí sai Lệch Khả năng không là Chính mình một câu xem nhẹ ngôn ngữ đối phương. Cư nhiên vui vẻ chịu đựng. Nhượng chính mình khi hắn linh sùng thật sự là khẩu khí thật lớn. Cũng không sợ gió lớn thiểm đầu lưới. Hắn đương chính mình là cái gì? Chân tiên lâm thí. Hừ, coi như chân tiên thực sự phủ xuống tại nơi này cũng không dám. Lớn lối không biết xấu hổ. Thuyết xuất như vậy ngôn ngữ. Chính mình chính là độ kiếp hậu kỳ. Thân là huyễn Nguyệt Nga lại thăng cấp đến trình độ này chưa từng có. Ai sau đó không người tới thực lực càng là hơn xa phổ thông tu tiên. Giả rất nhiều. Này lâm tiểu tử tuy nhiên thực lực không sai nhưng cũng bất quá cùng. Chính mình nhất dạng độ kiếp hậu kỳ thôi. Lại nói muốn chính mình khi. Hắn linh sủng đây không phải khinh người quá đáng là cái gì. Nguyệt Nhi ở một bên cũng trợn to con mắt. Thiếu ra thật đúng là trích chiếm tiện nghi không có hại nhân vật. Ngọc La Phong cố nhiên quý giá dĩ cực nhưng lại như thế nào có thể. Cùng thăng cấp đến độ kiếp hậu kỳ huyến nguyệt Nga so sánh với. Này bản tính đánh ra thái quá tinh minh rồi. Có thể tưởng tượng Pháp cố nhiên là không sai đưa ra điều kiện này. Lại vì miễn thái quá hà khắc rồi chút đối phương trừ phi đầu ấp có. Chuyện nếu không lại như thế nào có thể đồng ý. Có khả năng nhìn thiếu ra nét mặt, lại tin tưởng mười phần, chẳng lẽ hắn có cái gì đòn sát thủ sao? Nguyệt Nhi trên mặt tràn ngập hảo kỳ sắc, lại nghe thấy lâm hiên thanh, âm trầm rãi truyền vào có cái lỗ tai. Vậy sao, nghe đảo hữu khẩu khí, chẳng lẽ có gì nhỉ? Nói thừa, sĩ khả sát bất khả nhục, lâm tiểu tử, ngươi không muốn, khinh người quá đáng. Nguyễn Nguyệt Nga hung tận hướng thanh âm truyền vào cách lỗ tai chính. Mình chưa từng thủ quá này trùng nhục nhã. khinh người quá đáng, lâm mố có khả năng không cảm thấy. Lâm hiên nét mặt như trước là nhàn nhạt ta bồi dục mấy ngàn năm linh. Trùng bởi vì ngươi mà thành giỏ trúc múc nước cũng như không đảo hữu. Bồi thường với ta chính là thiên kinh địa nghĩa tại sao khinh người. Quá đáng vừa nói, huống chi làm ta linh sủng với ngươi cũng không có hại chỗ, với ngươi, ngược lại là có thêm lớn lao cơ duyên. Ngươi, ngươi. Huyến Nguyệt Nga chỗ mắt đứng nhìn, nổi cáo liền ngay cả nói đều nói. Không rõ ràng lắm, tu tiên giới kỳ quái, da mặt dày chẳng có gì lạ. Nhưng giống như lâm hiên này dạng bản thân cảm giác tốt đẹp chính là. Thật đúng là không nhiều lắm. Cái gì gọi là hắn linh sủng cũng không có hại chỗ, ngược lại là có. Thêm lớn lao cơ duyên, đây không phải trợn tròn mắt thuyết nói dối là. Cái gì? Người đương chính mình có gì đặc biệt hơn người? A tu la vương chuyển. Thế, còn là tiên đế rớt xuống đến bình thường thế. Đều không phải. Đối phương châm chọc thanh âm chuyển vào cách lỗ tai, Lâm Hiên lại nhìn. Như không thấy trên mặt nét mặt như trước bình thản đảo hữu cũng. Biết, Lâm mố từ bước lên tu tiên đường tẩu cho tới hôm nay này một. Bước tổng cộng hoa bao nhiêu thời gian sao Cùng ta có liên quan sao Huyến Nguyệt Nga lạnh lùng thuyết Lâm hiên như trước không dĩ là ngỗ Tự nhìn bản thân đi xuống thuyết Thái quá cụ thể Ta cũng không nhớ rõ Đại khái là ba ngàn năm tả Hữu Cái gì Huyến Nguyệt Nga giật mình trưởng thành cái miệng nhỏ nhắn trên mặt Tái không có vẻ châm chọc Đều bị kinh ngạc điền đầy Ba ngàn năm điều này sao có thể Tuy nói nhân loại tu tiên, xa không có bọn họ linh trùng gian nan. Nhưng là tuyệt không phải có khả năng một lần là xong. Chính là mấy ngàn năm thời gian có thể tu luyện đến đồng huyền kỳ đắc. Là phi thường rất giỏi, xưng là thiên tài đều không có gì không ổn. Đối phương lại thành là độ kiếp hậu kỳ tu tiên giả. Này có thể sao? Nhất định là nói bậy, này lâm tiểu tử cũng quá sẽ mò mẩm. Vậy sao đảo hữu không tin sao, ngươi hiện tại tuy bị ta chế trụ. Nhưng một chút bổn mạng thần thông hẳn là còn là có khả năng sử xuất. Như là ta không có nhớ lầm, huyến nguyệt Nga bổn mạng thần thông hẳn là có nhìn thấu nhân tâm hiệu quả mặc dù dưới tình huống này uy lực, đại đà chiết khấu nhưng phân biện lời nói của ta thật hay giả hẳn là không khó đi đảo hữu sao không sử xuất. Lâm Hiên nhàn nhạt thanh âm truyền vào cách lộ tay, lộ vẻ tin tưởng Mười phần Chuyện mới của lão đường câu chuyện viết theo bối cảnh Tiếp diễn của đấu phá thương không